Trạch Thiên Ký Miêu Nị Quyển 6 chương 181 Cho dù nghe được câu chuyện Thực sự lại có thể làm sao S Các bạn đang nghe chuyện tại Truyện audio.x.x.y.rx Khi biệt dạng hồng chết Vô cùng biết trở nên Si ngốc ngơ ngát Nàng tóc tay bù xù Ngồi dựa vào tường Đem di thể biệt dạng hồng Ôm vào trong ngực Không cho phép bất luận kẻ nào nhất tới ngần Lại càng không có chút cử động Trần Trường Sinh cùng hiên viên phá đứng ở cửa nhìn hình ảnh này Không biết nên làm như thế nào Biệt dạng hồng cùng vô cùng biết đều là cường giả thần thánh lĩnh vực Có thể nói là một đôi vợ chồng nổi danh nhất đại lục Toàn bộ đại lục đều biết đôi vợ chồng này tình cảm rất tốt Nhưng toàn bộ đại lục cũng không biết vì sao tình cảm của bọn hắn lại tốt như vậy. Chính xác hơn là toàn bộ đại lục không hiểu tại sao Biệt Dạng Hồng lại đối xử tốt với vô cùng biết như vậy. Thiên Hải Thánh hậu năm đó không hiểu, Vương Phá cũng không hiểu được. Bởi vì nghĩ mãi mà không rõ, cho nên bọn họ cùng với thế nhân đều có chút ức bất bình thay cho Biệt Dạng Hồng. Trước khi lâm chung Biệt dạng Hồng kể một câu chuyện Xưa rất đơn giản cho Trần Trường Sinh Nhưng Trần Trường Sinh Vẫn không cách nào hiểu được Hắn biết thức là Một loại cảm giác như thế nào Hắn rất thích Từ hữu dung Nhưng vô luận ở Chu Viên Hay là trong gió tuyết Nại Hà Kiều hay hoặc giả là Hoàng hôn ở Thánh Nữ Phong Khi đã thích từ hữu dung Đến mức trừ nàng trong lòng ra Không còn phong cảnh khác Hắn vẫn không cách nào hiểu chuyện này Nếu như vợ của ngươi đối xử với ngươi vô cùng tốt Nhưng tính tình cực xấu Lại là kẻ đại gian đại ác Ngươi sẽ làm sao? Hắn đang nhớ lại câu hỏi của biệt dạng hồng Nếu như từ hữu dung là một kẻ đại gian đại ác Hắn nên làm gì bây giờ? Hắn không biết Hắn nhìn về trong nhà Vô cùng biết sọa tóc trên người tóc đen đã biến thành xám trắng Vẽ mặt cực kỳ tan bại tuyệt vọng Nhìn hình ảnh này trần trường sinh có chút thương hại Lại có chút không thoải mái tóm lại tâm tình có chút phức tạp Hiên viên phá là một người rất đơn giản Sẽ không nghĩ những chuyện quá phức tạp Ban đầu vô cùng biết muốn tiêu diệt quốc giáo học viện Hắn là người gần với cái chết nhất Hắn dĩ nhiên không thích đạo cô này. Hắn cùng với biệt dạng hồng chung đụng thời gian rất ngắn. Nhưng hắn vô cùng bội phục biệt dạng hồng. Muốn tới thân cận. Muốn coi đối phương như sư phụ của mình. Nhưng hắn sẽ không cải biến thái độ đối với vô cùng biết. Ngược lại càng ghét cay ghét đắng vô cùng biết. Nhất là sau khi nhìn thấy những cuộc cải vã của họ. Hắn càng thích biệt dạng hồng, lại càng ghét vô cùng biết. Càng tốt đẹp, càng xấu xí. Vị trí quả nhiên là tương đối, thế gian vạn vật cùng với tình cảm cũng là tương đối. Vô cùng biết ngẫm đầu nhìn hiên viên phát, nhìn cảm xúc trong ánh mắt hắn, hỏi ngươi rất hận ta ư. Hiên viên phát trầm mặt một lát, nói đúng vậy. Bởi vì ta không rõ tại sao ngươi còn sống Hắn lại phải chết Chuyện này thật không công bình Vô cùng biết vẻ mặt hờ hưởng Nói người tốt không sống được lâu Kẻ xấu lại sống ngàn năm Chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý này ư Hiên viên phá không biết nên trả lời ra sao Càng thêm buồn bực Trần Trường Sinh lắc đầu Vô cùng biết thần sắc đầy đồ cực Nói có phải các người rất muốn biết tại sao hắn đối xử với ta tốt như vậy hay không Hiên viên phá tầm mắt từ bánh bao vẫn tỏa hơi nóng chuyển qua trên mặt biệt dạng hồng Nghĩ tới làm sao mới có thể đem di thể tiền bối đoạt khỏi tay người điên này Căn bản không để ý tới nàng Trần Trường Sinh cũng không nói gì Vô cùng biết cười lạnh nói đây là một câu chuyện rất xưa Nếu như các ngươi không cầu ta Ta không có tinh thần đi hồi tưởng lại đâu Biệt tiên sinh đã nói với chúng ta rồi Trong lúc ngươi ngủ vừa rồi Trần trường sinh dừng lại một lát Nói nếu như ngươi muốn bổ sung điều gì Xin cướp tự nhiên Hắn được phụ thân ta cổ tự bắt tử phục Lúc ấy hắn gầy như con khỉ Đói khát vô cùng Cổ họng lại bị lão khất cái làm thương tổn Ta đem món súc mình thích ăn nhớt bưng lên Hắn cũng không nuốt nổi Bộ dáng vừa tham lam vừa thống khổ lúc ấy làm ta không thể nào quên Cuối cùng ta đem thế bánh vào này xé rát Đem nước thịt bên trong gạn vào trong chén Từ từ đút cho hắn Mới cứu được mạng của hắn Vô cùng biết vẻ mặt trở nên có chút cô đơn Nói sau đó hắn nói cho ta biết Lúc ấy hắn đã ở trong lòng hướng về phía chén nước thịt kia phát ra lời thề Cả đời này đều sẽ tốt với ta Vô luận ta làm chuyện gì cũng sẽ không trách ta Gặp bất kỳ nguy hiểm nào cũng sẽ bảo vệ ta Trần. Xin trầm mặt một lát, nói ta nghĩ hắn đã làm được Không sai quả thật hắn đã làm được Ta đối xử với hắn không bằng một phần trăm những thứ hắn hồi báo ta Ta biết không có ai yêu thích ta Ta biết thậm chí hắn sẽ đem trách nhiệm ôm đến trên người của hắn Hắn nói khi đó hắn ở ủng làm Quan mai danh ẩm tức bế quang bảy mươi mấy năm Rất ít về nhà Không thể gặp mặt phụ thân ta lần cuối Thời điểm ta sanh non cũng không tới chăm sóc ta Cho nên tính tình của ta mới có thể đại biến Vô cùng biết thanh ân bỗng nhiên có thêm rất nhiều oán hận như vậy thì như thế nào Hắn nói muốn theo ta cả đời Hiện tại không phải hắn đã đi trước rồi sao Hiên viên phá không rõ những lời này Nghĩ thầm tiền bối đã chết, cũng không phải là bỏ rơi ngươi, chẳng lẽ điều này cũng đáng bị oán giận ư? Trần Trường Sinh hiểu được, nói nhưng trước khi đi hắn vẫn không yên lòng về ngươi, cho nên hắn mới nói những lời đó, muốn ta sửa đổi, muốn ta nghe lời ngươi nói. Vô cùng biết nhìn hắn cười lạnh nói chẳng lẽ ngươi thật sự cho là ta sẽ bị những chuyện cũ này làm cho cảm động Do đó hoàn toàn tỉnh ngộ Hiên viên phá nghe lời này rất căm tức Trần Trường Sinh cũng không biết nói gì Không cách nào biết rõ vị đạo cô này đến tột cùng muốn làm gì Vô cùng biết đem biệt dạng hồng đặt xuống từ thế lấy ra một cái bánh bao bắt đầu ăn. Thịt bò hành thái trong bánh bao có rất nhiều hồng du, mặc dù đã không còn nóng hổi, nhưng còn chưa đông cứng lại. Hai vệt hồng du theo khóa môi của nàng trôi rơi xuống phía dưới, giống như là máu. Nhìn có chút tức cười, có chút ghê tẩm, có chút kinh khủng. Vô cùng biết cúi đầu Trần Trường Sinh cùng hiên viên Pháp cũng không nhìn thấy Trong mắt của nàng dần dần sinh ra rất nhiều cảm xúc thô bạo Trần Trường Sinh lúc này còn đang suy nghĩ chuyện nàng vừa nói việc dạng hồng đối với nàng cùng với gia đình thiệt thòi thiếu sót Hẳn là chân thật Chẳng qua vì sao việc dạng hồng không nói gì Rất nhanh hắn đã hiểu được đạo lý và tình ý ẩn bên trong, không khỏi có chút ngơ ngẩn Vô cùng biết cho rằng việc dạng hồng sẽ nói ra những chuyện kia Cho thấy hắn quả thật có thu thiệt đối với nàng cùng gia đình Do đó để cho thế nhân tha thứ cho nàng chút ít Nhưng nàng không rõ, nếu như việc dạng hồng thật sự làm như vậy Quan cảm của thế nhân đối với nàng sẽ càng thêm tồi tệ Vô luận là ân cứu mạng ban đầu hay những chuyện về sau cũng sẽ cho người ta cảm thấy nàng là làm ơn đòi báo đáp. Biệt dạng hồng xử lý tốt hơn, hắn căn bản không nói những chuyện này, chẳng qua là nói một câu chuyện vô cùng đơn giản. Hắn thích nàng, nàng là thê tử của hắn, hắn nên bảo vệ cho nàng. Như vậy sau khi hắn rời khỏi thế giới này, Nàng còn có thể dùng thân phận là vợ của hắn có được chút tôn trọng Cuộc sống nói vậy sẽ khá giả hơn một chút Thời khắc sát tử vong Việc dạng Hồn vẫn nghĩ làm cho nàng sống tốt hơn chút ít như thế nào Hơn nữa còn làm rất nhiều chuyện Đây dĩ nhiên chính là tình ý để cho Trần Trường Sinh có chút ngơ ngẩn Hắn mơ hồ có chút hiểu quan hệ giữa việc dạng hồng cùng vô cùng biết vẫn có liên quan đến vấn đề kia. Nàng thích hắn. Nàng đối xử tốt với hắn. Hắn cũng thích nàng. Ít nhất là trước kia đã rất thích nàng. Như vậy có thể làm sao đây? Đại nghĩa diệt thân. Tô Ly không thể giết chết vị công chúa ma tộc kia, biệt dạng hồng có thể làm sao vô cùng biết bây giờ. Cho dù toàn bộ thế giới đều phải hủy diệt, lại có thể làm sao đây? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz